Các ngôi mộ ấy đơn sơ thôi Chỉ có nắm mộ đất Và có cắm một cái bia bằng gỗ ở phía trước Trước bia gỗ là một bát hương Và một cái đĩa nhựa Nhưng trên đĩa chẳng có hoa quả bánh trái gì Hương thì vẫn còn lại tàn Trông cũng mới Chứng tỏ cũng mới có người thắp lên Xung quanh cỏ xanh mọc đầy đã phủ cả Không hề có lăng Chẳng có nhà che Cũng chẳng có tường trào kẽm gai bảo vệ khỏi súc vật Giống như những ngôi mộ Ở bãi Tha Ma ấy thế mà trên mộ rất sạch, chẳng có phân bò phân dê hay bất kỳ một thứ rác rưởi gì. Hùng dừng ở ngôi mộ đầu tiên, trên cái bia bằng gỗ có ghi: sơ tổ Vu Sơn Huyền Phi, tên húy Trần Khang, năm sinh 1253, năm mất 1692, hưởng dương 439 tuổi. Ủa cái gì như thế này. Có in lộn hay không đây? Hùng giật nảy cả mình lên. Anh ngó sang cái bia mộ thứ hai. Nhị tổ phu sơn Huyền Cơ, tên Huý, Trịnh Như Sơn. Năm sinh 1678, năm mất 1732, hưởng dương 54 tuổi. Vậy là chắc in nhầm rồi, hoặc là người ta cố tình in như thế để tăng thêm sự huyền bí ma mị. Của câu chuyện về các bậc huyền nhân trên núi này Đoàn hùng đi lần lượt đến các bia mộ còn lại để xem tên Thì những bia còn lại quả nhiên theo hùng suy luận Chính là các đời tổ của ngọn núi kỳ bí này Những bia mộ còn lại lần lượt là các bia của các vị Tam tổ huyền phương Tứ tổ huyền ảnh Ngũ tổ huyền nhạc Lục tổ huyền trường Thất tổ huyền ca Bác tổ Huyền Ân. Hùng dừng lại ở nơi ngôi mộ thứ 8, là mộ của Bác tổ Huyền Ân, đây chính là thầy Huyền Ân đã được ông cụ kể tới. Và cũng chính là người thầy lang già đã nhận và tu mang nuôi nấng bác sĩ Phúc. Bác tổ Vu Sơn Huyền Ân, tên húy Ngô Văn Nam, năm sinh 1940, năm mất 1993. Hùng không nén nỗi cảm thắng Mà đứng lặng nhìn ngôi mộ kia Đây là một người tại Đức Tuy ông chẳng có danh vọng gì Ông chỉ là một người ẩn cư Không tiền bạc Không chức tước Mà ông cũng chỉ đơn giản là một người trong côi đành miếu Học chữa bệnh cứu người Ấy thế nhưng Nhân dân khắp vùng đều tôn kính yêu thương ông Ấy vậy mà giờ đây cũng nằm sâu Dưới ba tấc đất lạnh lẽo Chẳng có người nhang khói như thế này Phút một năm dậy thắp hương cho thầy được mấy lần chứ Khi còn sinh thời, thầy chữa bệnh cứu biết bao nhiêu người. Trong số những người thầy từng cứu chữa bệnh ấy, thường ngày có ai lên đây lo hương khố cho thầy vào những ngày trầm mùng một hay không? Vậy người ta sống ở đời là vì cái gì? Vì điều gì chứ? Hùng bỗng nhiên có một sự hoài niệm trong lòng. Sống trên đời này vì cái gì thế? Từng có người nói với anh có người sống trên đời này không vì danh thì vì lợi. vậy thì vị thầy này ông ấy vì cái gì mà sống? chắc hẳn chẳng phải vì lợi rồi. ông ta làm việc có tiền, ông ta chỉ toàn chữa bệnh cho người nghèo mà chẳng lấy của họ một đồng nào cả. thế thì có phải là vì danh hay không? người ta nói trên núi Vu Sơn thường chẳng cho ai lên, có gặp người khó khăn thì giúp đỡ, người ta hỏi tới chuyện riêng thì tránh đi. ấy vậy thì cũng nào phải vì danh đâu. Không thôi chẳng nghĩ nữa Anh thắp cho thầy Huyền ân nén hương Nhưng ở đó chẳng còn hương sẵn Vậy là anh cúi lại hai cái Sau khi lại xong anh thở chài trong một tiếng Đoạn bước sang ngôi mộ cuối cùng Ngôi mộ thứ 9 trên đỉnh Vu Sơn Cổ tổ Huyền Vi Tên Húy Hồ Sĩ Hạ Năm sinh 1974 Năm mất 1993 hưởng dương 24 tuổi Đây là người học trò cuối cùng của thầy Huyền Ân. Cậu ấy đã mất chỉ sau thầy có vài tháng. Cậu đã cảm thấy như thế nào khi người thầy đáng kính mất đi? Người thường ngày vẫn cùng sống, ra đi rồi. Chỉ còn một mình lẻ lôi trên ngọn núi cô Liêu này. Có phải là cô đơn lắm hay không? Cô đơn tới mức độ nào? Một người thanh niên 24 tuổi đầu còn chưa có vợ con gì? Sức mạnh gì? Nguyên nhân lý do gì? Khiến cho cậu chịu đựng được một cuộc sống cam khổ và tẻ nhạt nơi đây, khi mà chỉ còn lại có một mình thôi. Đây là một ngôi mộ tế tượng, chỉ lập để thờ tự, chứ chẳng có xác bên trong. Tế tượng tức là cúng bái ngưỡng vọng, không có xác ở trong mộ. Có một giọng nói vang lên bên tai hùng, một bàn tay đặt nhẹ nhàng lên vai anh. Hùng giật mình quay ngoắt lại, thì thấy ngay gương mặt. Phúc dáng thân quen của Phúc. Hùng ú ớ không nói nên câu. Cái gì thế? Chỉ vài phút trước anh đến đây ngắm các mộ. Anh quan sát xung quanh còn chẳng có ai. Phúc từ đâu chui ra vậy? giờ anh ta đi cái kiểu gì mà không phát ra tiếng động chứ? Hay là Hùng đang quá suy tư nên chẳng nghe thấy? Hùng lấy lại bình tĩnh khá nhanh. Anh dữ giọng rồi nặng ra một nụ cười trên môi. À, anh Phúc, thật tình cờ quá cậu cũng vui vẻ ra mặt. Anh nắm lấy tay Hùng mà nói: "Anh Bình à, tôi không nghĩ lại gặp anh ở đây đâu. Anh có người quen ở yên lịch sao? Anh tới đây á, sao chẳng gọi cho tôi? Anh có lưu số điện thoại của tôi mà." Hùng gãi đầu cười cho nói: "Tôi làm gì có người quen ở đây. Nhưng mà hôm trước ở trên tàu, nghe mọi người nói về Vũ Sơn á, tôi cũng tò mò. Thôi thì đằng nào cũng đến đây ăn. thăm người bà con xong." Thì tôi ghé thăm núi Thắp một nén hương Đến về thành phố còn có cái kể cho vợ con nghe chứ Anh cũng lên núi thắp hương sao Tôi nhớ anh nói Nhà anh gần chân núi này hả? <cười> Đúng là trái đất tròn thật đó Phúc cười mà đáp <cười> Đúng là trái đất tròn Nhưng mà cũng không tới nỗi trùng hợp như anh tưởng Tôi không phải ở gần núi này Mà là ở ngay trên núi này luôn Còn cái sự trùng hợp đó Chẳng qua là anh đã tới đây trong khi tôi về đây thôi. Tôi vừa mới đi xuống núi mua ít trương và đầu lễ. Ngày kia là ngày giỗ của tổ trên núi đó. Đoạn phúc chỉ tay vào mộ bác tổ huyền ân, rồi nói tiếp. Khi là mộ của thầy tôi, tôi sống với thầy trên núi này từ nhỏ, nhưng nay tôi đi làm ở xa, nên lâu mới về thắp hương cho thầy được. Đoạn phúc trỏ tay sang mộ của cựu tổ huyền vi, mà nói. Còn đây là em đồng môn của tôi Khi cậu ấy mất Tôi cũng chưa được gặp mặt lần nào cả Nên mới lập ngôi mộ này Để mà tế tượng cậu ấy Cậu ấy bị rơi xuống vực mà chết Xác cậu ấy bị cuốn ra biển rồi Hùng ngậm ngùi gật đầu Anh ta nói đúng như Hùng đoán Hùng không bất ngờ Anh chỉ cảm động thôi Anh ta là một người trung thực Người như thế thì chẳng có cái gì mờ ám cả Mỗi câu chuyện ma đồn đại vì núi Vu Sơn này Có lẽ chỉ là tin đồn mà thôi Ờ, đây là những người từng sống ở trên núi hay sao? Ừ Những người từng sống trên núi thì có nhiều Nhưng mà trên núi này á, Có tục lan truyền miểu hiệu Cho các đệ tử truyền đời Chỉ những ai nhận danh hiệu tổ Thì mới được lập mộ ở đây thôi Vẫn còn một khu mộ khác Ở bên đông của núi Khu mẫu đó dành cho những người đệ tử Nhưng không phải là tổ Núi có cơ chế riêng biệt Theo kiểu cha truyền con nối đó Ờ, chính quyền không can thiệp à Tôi nghĩ nơi đây đáng làm danh lam thắng cảnh Di tích lịch sử thờ tự người tiền nhân chứ Ấy thế mà lại để cho hoang phu như thế này Ấy <cười> đều là nhờ công Của sơ tổ huyền phi Vì ấy đã làm cho ngọn núi trở thành Một lãnh địa độc lập Từ thời phong kiến kìa Chỉ ấy ngoảnh mặt về phía Nam mà xin vua một cõi, làm lợi cho bách gia, không phạm tới chính quyền. Các đời về sau đều nhờ ơn trạch đó mà không bị tràn buộc Lâu dần thành lệ cho nên cũng chẳng có ai đụng tới. Giống như kiểu các buôn, các bạn lạnh ở nơi xa xôi vậy đó. Không bị công an rồi chính quyền địa phương khống chế. Thêm vào đó nữa các đời đệ tử cũng theo dệt lên lắm chuyện ma mị trên núi cho nên người ta đụng tay nhau đông ra là mọi người kiên kỵ Và cũng không phạm đến cho những mục đích thông thường. Hôn gật gù ra điều đã hiểu Đoàn sực nhớ lại Thì hỏi À Vị sơ tổ đó Tôi thấy năm sinh năm mất ghi sai hay sao Có lẽ nào người mà lại sống tới 400 tuổi À Như tích xưa truyền lại vậy vậy đó là tổ đầu tiên của ngọn núi này Đặt ra tiền đề cho núi lưu truyền mãi muôn đời sau Cha người đó là võ tướng, mẹ không phải là người, mà là nội hồ ly, cho nên người đó có dòng máu hồ ly trong người, có thể sống thọ tới vài trăm năm được. Vào thời của tổ thì người ta xem hồ ly là súc vật, là loại yêu ma, nên tổ đã cố gắng tới vô cùng, mới xây dựng được ngọn núi như hiện giờ. Tôi chẳng biết câu chuyện đó có thật hay không, nhưng biên mộ đã tồn tại mấy trăm năm rồi, các đời sau chỉ có tu bổ, chứ không có phạm vào quan quách bao giờ. Anh cũng chẳng thể biết được Cứ yên như vậy mà tái tạo lại thôi Hùng gật đầu nói Ờ, cảm ơn anh <cười> Dù có thật hay không á Thì đó cũng là một câu chuyện lý thú mà Phúc không nói gì nữa Anh lấy mấy bó hương mang theo ra Rồi lau dọn cẩn thận Các tấm gỗ trên bia mộ Sau đó thắp hương lần lượt tất cả các mộ Hùng cảm thấy đứng lại đó tiếp Thì có vẻ cũng hơi gượng gạo Nhưng dù sao trên núi cũng chẳng còn ai nếu có đi khỏi thì chắc chỉ có đi vậy nên cũng đành lẹo đẻo đi theo cũng may là phúc cũng chẳng có ý định tiện khách phúc thắp hương lên mộ của Hiền Ân thì dừng lại chắp tay khấn mà nói thầy con về thăm thầy thế rồi phúc lặng người đi mắt anh cứ đưa nhìn đăm đăm vào nơi nấm mộ xanh nước mắt khẽ trào ra anh chẳng nói câu gì Hùng thầm quan sát những tự chỉ đó, anh có thể hiểu được tâm trạng của phút lúc này. Anh ta là đang nhớ tới người xưa. Phúc đứng lặng như thế rất lâu mà không nói gì cả. Đoạn cuối lại trồi đi sang mộ của vị cũ củ tổ. Phúc thắp lên một nén hương rồi nói: Tổ sống khôn chết thiêng. Xin về phụng hộ độ trì cho đệ tử buông sơn, xong hoàn thành lời ủy thác. Sớm đạt được sở nguyện truyền đời của các tổ. Nói xong cũng cúi lại. Thế rồi nói với Hùng. Anh Minh à, Để tôi dẫn anh đi tham quan trên núi một vòng nha. Hùng gật đầu. Thế là Phúc Liên dẫn Hùng đi nhìn ngắm khắp cả núi một vòng. Từ nơi bãi tập võ ngày xưa, Nơi luyện công, Nơi đọc sách, Nơi tiếp cách đường xa, Nơi suối nước, Nơi tế tự. Những nơi trồng thảo dược cũng như những nơi có những thảo dược tự nhiên quý hiếm, những nơi chội lắng, ăn ngủ nghỉ của những người trên núi khi còn sinh thời. Phúc dẫn Hùng đi tới một cái hang, rồi nói, trong kia là các khí cụ thầy tôi đi làm việc, nhưng thầy tôi mất rồi, thì cũng không sử dụng tới. Hùng muốn vào xem, nhưng Phúc gạt đi mà nói, ngày xưa trong đó có người chết thảm khốc, hơn nữa các đồ dụng của thầy tôi, đều dùng cho các việc liên quan tới nghi lễ thờ cúng, chứ chẳng có gì khác để mà xem đâu. Chúng nói trong đó, thầy tôi thì mất rồi, cũng chẳng nên tò mò vào trong đó đâu. Phúc chỉ nói vui vơ như thế, trời lôi hùng đi. Nhưng anh không biết được rằng chính điều đó lại khơi gợi lên sự tò mò trong đầu của hùng. Cái hàng đó có một điều gì chắc kỳ lạ. Hùng cũng đi theo phúc, nhưng ngoái lại nhìn thêm một lần định hình trong đầu chính xác vị trí của cái cửa hang. Kiểu gì thì kiểu, một lúc nào đó anh sẽ quay lại cái hang này, để xem ở bên trong có cái gì. Chợt nhiên lợi của ông già bán nước lại văng vẳng trong đầu của Hùng. Ở Vu Sơn năm nào cũng có người chết trên đó, sắn cắn, ngã vực, chết đuối trượt chân, rồi đủ thứ. Nhưng người ta chỉ toàn chết vào buổi đêm. Mấy cái người chết toàn là du khách tò mò, Chứ người thổ cư chỉ chăng dê đến hết giờ chiều rồi về thôi. Không bao giờ bị sao cả. Chắc là phạm vào giờ quý của yêu ma thần linh trên núi đó. 9 giờ tối hôm đó, Hùng mặc quần áo bó gọn gàng, Dắt trong mình một con dao ngắn, Mang theo một lon nước, Đi dậy bốt cao loại để dài chống trắng chết con trùng, Thoa vào người thuốc chống mũi, Bỏ trong túi áo chuyên dụng một chiếc đèn pin cỡ nhỏ, Rồi quay lại núi vuông. Sáng nay sau khi được phúc dẫn đi thăm núi một vòng, Hùng đã trở về căn nhà trọ dưới chân núi Tiếp tục thu thập thông tin xoay quanh ngọn núi Càng nghe nhiều Anh càng dần dần hình dung ra trong đầu Về những điều kỳ lạ trên ngọn núi này Và đời sống biệt lập Của những vị được gọi là tổ trên núi Được thắp hương cúng tế cẩn thận hàng năm Hùng cảm thấy trong lòng dấy lên một nỗi nghi hoặc mơ hồ Xen lẫn sự tò mò phấn khích Đây không phải là một ngọn núi dùng để tế tự cho thần linh bình thường. Có những điều bí hiểm ẩn chứa xung quanh của nó, có những điều khác lạ khiến cho chính quyền xã, huyện không để tâm tới nó, và người dân thì trắc mực kính sợ nó như một nơi linh thiêng, không bao giờ chạm đến, cho dù ở bất kỳ trường hợp nào. Trong hàng đó có cái gì? Hùng đã lân la dò hỏi. Người dân nói trên núi đó chỉ khi nào có người trong giữ thì mới lên nơi miếu thần và không có ai vào trong cái hang đó bao giờ cả. còn bình thường khi lên núi không có người trông giữ, họ chỉ thả dây ở khu vực ven chân núi, chặt củi ở đó rồi về khi mặt trời còn chưa lặn. những câu chuyện ly kỳ xoay quanh ngọn núi mà anh cướp nhặt được về các vị tổ trên núi không làm cho anh trung sợ. trái lại với bản tính lì lợm, không ngán bố con thằng nào, anh lại càng phấn khích hơn. Anh từng làm ngành điều tra tội phạm Ở bên công an, an ninh Học giỏi với các sĩ quan đặc công Chẳng gì có thể khiến cho anh ngán ngẩm Mục đích ban đầu của anh Chỉ là điều tra phúc Và chính tra. những gì anh thu thập Đã đủ để làm báo cáo rồi Thế nhưng anh vẫn quyết tâm Tìm hiểu sâu thêm một chút nữa Về ngọn núi linh thiên ấy Hùng đi tới chân núi thì đứng từ xa quan sát Lối lên chân núi có một chiếc xe con đang đậu Màu đen Trong xe không nhìn được là có ai Còn ở đường lên núi thì có hai người đang đứng đó Họ đều mặc vest màu đen Trong lòng Hùng dần có sự hầu ghi Nhưng kẻ này là ai? Chúng nó đứng đây làm cái gì? Chắc không phải là người tới tóc hương đó chứ Bây giờ đã tối muộn rồi mà Hùng quen với kiểu cách này rồi Hùng biết hai tên kia là vệ sĩ Chúng nó đang đứng để khác cho một người Hoặc một nhóm người nào đó đi vào bên trong Họ có liên quan gì tới Phúc hay không Càng ngày anh càng cảm thấy có nhiều điểm không ổn Như dễ bề ngoại Hùng cũng chẳng nghĩ gì thêm Cứ lên núi sẽ biết thôi Thế là anh len theo lối khác Đi tắt qua đoạn trừng cây để lên núi Nhằm tránh đụng mặt với hai tên kia Đường trừng đầy gai gốc Và khó định lối Nhưng Hùng cũng có kinh nghiệm đi rừng và có độ bảo hộ cẩn thận nên cũng nhanh chóng băng qua được và phạt cây cối ra để tạo một lối đi riêng. Khi lên được trên núi trọi Hùng nhanh chóng tìm tới nơi cái hang nhưng kỳ lạ thay. Hùng đi mãi mà chẳng tìm thấy đâu cả. Chuyện gì như thế này? Anh nhớ rõ nó nằm đâu đây thôi mà tại sao bây giờ lại không thấy? Hùng cũng đã khá tốn thời gian đây quay ở cái vị trí mà anh cho là cái hang. Mãi một lúc sau, không nghĩ lại, chắc cho tối trời đi lạc mất phương hướng. Bây giờ có lẽ nên tìm về nơi cái miếu đã. Nơi đó định vị dễ nhất, là vì nó nằm ở nơi cao nhất của ngọn núi. Từ đó đi sang mé phải, rồi sẽ tới dãy mộ của các tổ. Sau đó thì lần theo cái cảm giác lúc sáng được phút dẫn đi mà tìm về hang sẽ nhanh hơn. Vậy là hùng ngắm về phía đỉnh ở xa xa mà đi. Hùng không biết rằng có một bóng đen mờ mờ cứ lẹo đẻo đi theo mình kể từ khi anh đứng trước cái hang bí ẩn nọ cứ mỗi khi anh vào đúng vị trí của hang lại có một đôi bàn tay màu đen kết tụ từ khối mờ bừng lấy đôi mắt của anh làm cho anh không tài nào nhìn ra chỗ cái hang được anh nhìn đi chỗ khác đôi tay đó lại thả ra khi lên tới đỉnh quả nhiên hùng nhanh chóng nhìn lại vị trí của ngôi miếu thờ các vị thần thấy rồi hùng men đi sang bên phải để tìm lại vị trí của giải mộ. Cũng là quả nhiên, khi đi được một quãng đường ước lượng trong đầu, Hùng nhìn thấy bãi đất trống, nơi đặt giải mộ lộ ra. Nhưng kỳ lạ thay, dưới ánh sáng nhập nhọn của bóng trăng mờ heo hút. Hùng nhìn thấy có hai bóng người, đang đứng trước một ngôi mộ. Chẳng biết có phải cho anh tưởng tượng ra hay không, nhưng gió có vẻ thổi mạnh hơn, khi anh mới lên núi. Hùng cố căng mắt tra nhìn, nhưng nhìn không rõ được dáng người vì ở xa quá. Anh cũng chẳng dám bật đèn pin lên, anh chỉ đành mon men theo trực khẽ để tiến sát cái vị trí hai người đó gần nhất có thể. Chọn cho mình một vị trí kín đáo để có thể quan sát được, ông ngồi xuống sát một gốc cây để coi. Trong ánh trăng mờ mờ, ông thấy hai người đó đứng trước ngôi mộ khá lâu. Nếu anh không nhìn nhầm, thì đó là vị trí cuối của dãy mộ, ngôi mộ thứ 8 hoặc là thứ chính, họ đang khấn phái cái gì đó. Tại sao trong đêm tối rồi họ lại còn lên đây khấn phái? Trong lòng hùng dâng lên một sự bất an. Điều họ làm là mờ ám. Hùng nín lặng mà theo dõi, trong đầu liên tục nghĩ tới những viễn cảnh có thể xảy ra trong tình huống này. Họ đang trao đổi thông tin bí mật gì đó. Có thể là một cuộc mua bán, hàng cấm sao? Hay bắt cóc trao đổi người? Mọi thứ, mọi điều đều có thể xảy ra ở cái ngọn núi heo hút, không ai dám mò lên đây. Có thể chúng là tội phạm và đang thực thi một phi vụ gì đó, chứ không ai đi thắp hương vào lúc nửa đêm như thế này cả. Hùng chợt ngửi thấy mùi hương, mùi hương họ cắm xuống ngôi mộ, đã theo gió mà lan ra tới nơi anh đứng. Trong mùi hương có một cái gì đó tanh tanh như mùi máu, thế rồi có một bàn tay đặt nhẹ lên vai Hùng. Giọng nói như một bà già Cất lịch Anh làm gì ở đây Anh tới tắp hương cho cụ tổ sao Hùng giật nảy mình quay lại Đúng là một bà già Đang đứng đằng sau anh thật Nhưng ôi khóc Không ổn rồi Bà già đó đang bay lơ lửng trong không khí Không có chân Mà chỉ có nửa thân trên Bà ta đang khoác một chiếc áo màu đen Khuôn mặt méo mó khổ sở Đôi mắt so le nằm lệch vị trí với nhau. Mắt bên phải lệch xuống dưới gần ngang với cái lỗ mũi. Từ nơi hai con mắt đó có thứ nước gì đó vàng vàng chảy ra. Bà ta nhẹ cái trăng trà cười với anh. Rồi cái lưỡi lòng thòng của bà ta rủ ra bên ngoài. Nó phải dài tới cả găng tay. Hùng hét trúng lên một tiếng kinh hoàng tới tột bật. Rồi anh trúc phắt con dao trong túi trà, đâm sấn về bà già một cái. Thì bà ta liền tan đi ngay Gặp ma rồi Hồng ngoái lại nhìn Hai người đàn ông kia đã nghe tiếng thét của anh Họ đang cùng nhìn về phía anh Thế rồi bỗng chốc ánh trăng như thể sáng lên Rất nhanh thôi Hoặc là thị giác của anh trong lúc quan mang cực độ Đã phản ứng một cách phi thường Anh đã nhìn thấy một trong hai khuôn mặt vừa quay lại Chính là Phúc Hồng không kịp suy nghĩ gì trong đầu Anh cấm đầu cấm cổ chạy theo hướng ngược với họ Để thoát xuống chân núi càng nhanh càng tốt Hùng chạy được chạy bước chân Thì vấp ngã dúi dùi Do trời tối mà chạy vội Hình như anh vấp phải một cành cây Hùng lợm cầm bò dậy để chạy tiếp Thì anh phát hiện ra thứ anh vóc phải Không phải là một cành cây Mà là một con gì đó Nó đang bò lên chân của anh Hùng quơ giao loạn xà về phía sau Rồi đứng bật dậy Anh đã đâm trúng nó Thế rồi anh lại chạy trong sự sợ hãi quan mang tột bậc Rồi chợt trong đêm Trên trời lao buộc xuống một cái gì đó Nó lao thẳng vào mặt anh Một con chim Một con cú Hoặc là một con chim cắt Hoặc có thể là Một con đại bàng Với những chiếc móng vuốt sắc nhọn Nó vộ thẳng vào mặt anh một phát Móng vuốt chim chọc ngay nhằm giữa mắt của Hùng Anh hét lên một tiếng thất thanh cho ngã vật trên nền đất Từ trong các bụi trầm, có vài con trắng lồm cồm bò ra, trường lên cơ thể của anh. Rồi có tiếng bước chân người từ xa đi lại. Chẳng mấy chốc, anh đã nhận thấy có người đang đứng ngay bên cạnh mình rồi. Hùng nén đau, một tay bưng con mắt bị chim mổ trúng, giờ đã tối đen Một tay quơ con dao loạn xạ, để gạt đám trắng ra khỏi người. Anh hé mở con mắt còn lại ra. Hai người đàn ông đó, Họ đã chạy với một tốc độ thần thánh mà không gặp bất kỳ trở ngại gì trong mạng đêm hay sao. Họ cũng chẳng hề cầm đèn pin hay bất kỳ một thiết bị phòng hộ nào. Một người mặc chiếc áo trùng đen dài, mái tóc bài lất phất trong gió, chân đi bốt đen cao. Người còn lại mặc một bộ phép đen, chiếc áo sơ mi bên trong cũng màu đen, chân đi dài da màu đen. Cả hai người đều đeo bao tay đen. Con chim băng nãy vộ trúng Hùng, đậu lên vai của người mặc áo trùng. Hùng gượng quay mặt lên nhịn, là Phúc, người mặc áo trùng đen là Phúc, kia là một con quạ quả nói. Nó theo dõi hai vị thấp hương cho các tổ, bị quỷ phát hiện. Con quả vừa nói, chắc chắn là con quả vừa nói, Hùng không thể nhớ nhầm được. Cả hai người đàn ông đều đứng im không động đậy gì. Chỉ có con quả là vừa hé miệng ra. Phúc nói với người kia. Anh Đỉnh à, em biết người này. Anh ta tên là Minh. Người đàn ông trên đỉnh ngồi xuống sát bên cạnh Hùng. Anh ta giật lấy con dao cầm trên tay của Hùng bằng một động tác nhanh gọn và chính xác. Rồi anh ta chẳng nói gì cả, đâm thẳng mũi dao vào đùi Hùng. Hùng thét lên một tiếng thất thanh đầy đau đớn Nỗi đau xác thịt xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể của anh Nơi con mắt đã mụ Cơn đau cào xé Lan phủ khắp khuôn mặt Còn phía chân Thì vết đau từ đùi cũng nhanh chóng lan truyền khắp nửa thân dưới Nhưng đó vẫn chưa phải là kết thúc Đến còn xoáy mạnh mũi dao một phát Khiến cho thịt ở đùi của anh nát vụn ra Hùng lắp bắp trong miệng à, à, Anh, anh Phúc à, tôi tôi đây mà bên đây Phúc ngồi xuống bên cạnh Hùng Hỏi Đêm hôm mình tới đây làm gì Anh định làm gì trên ngọn núi này Anh theo dõi tôi đó sao Hùng miếu máu Giọng trung trung sợ hãi Không phải Tôi chỉ hiếu kỳ thôi Bằng sáng nay anh không cho tôi xem cái hang Tôi chỉ Anh cho rằng có vật báo Hay tiền bạc gì giấu trong đó hay sao Anh có biết là Có người đã từng bị môi trột móc căng Khi cố lẽn vào đó ăn trộm hay không Hùng nghe thấy thế Thì nấn bạc sợ hãi Lời nói của ông già bắt đầu hiện lên Trong tâm trí của anh Ông ta không hề nói chơi Quả nhiên đã có nhiều người chết Khi tò mò lên núi này Và Phúc là người sống trên núi này Anh ta đã nói như thế Có nghĩa là anh ta biết về những cái chết đó Thậm chí Có thể chính anh ta là hung thủ Người đàn ông tinh định cũng ngồi xuống bên cạnh Hùng đang nằm quằn quại. Anh ta nhấc cầm Hùng lên. Không cảm giác được đôi bàn tay của anh ta rất cứng. Ông đã được huấn luyện ở trường đặc công. Anh biết rằng người thực hiện một nhát đâm và xoáy vào như thế là một kẻ có nghị và còn rất tàn độc. Nếu như xoáy dao vào vết thương, kẻ thù sẽ bị tàn phế. Đó là ngón nghề cấm mà các thầy ở trường quân đội hay cảnh sát Đều khuyến cáo rằng trừ trường hợp bất đắc chỉ Khi trấn áp tội phạm đặc biệt nguy hiểm Thì không cho học viên sử dụng Đỉnh xếp chặt bàn tay Mắt khùng hoa lên nổ đâm đớm Anh có cảm giác xương quay hàm đang vỡ vụn ra Dưới cái bàn tay cứng như thép nguội của hắn ta Không cứng lưỡi chẳng nói được gì cả định nói Mày theo dõi thằng em tao Hay là mày muốn ăn trộm trên núi này Mày cứ nói thật ra Thì tao sẽ xem xét tha cho mày Mày làm sao mà qua mặt được đối đoạn Đến lần lần mũi dao vào đùi bên kia của Hùng Hùng nổi hết cha gà Và mồ hôi thì chạy ra đầm đìa cả lưng Hùng biết nếu anh nói điều gì đó làm cho hắn phật ý Hắn sẽ không ngần ngại hạ con dao xuống Và phá quỷ cái chân còn lại của anh Hùng biết họ chẳng tin vào lý do Anh lên đây vào giờ này chứ gì tò mò, ngay chính bản thân của anh cũng cảm thấy cái lý do đó thật là ngớ ngẩn. chỉ còn nói thật thì sao? có nên nói thật hay không đây? liệu nói thật thì nghe nó có chính đáng hơn là cái lý do đi ăn trộm hay không? trong đầu hùng cố gắng bình tĩnh, hùng nghiến chặt răng để đánh lạc hướng cơn đau đang bao phủ cơ thể, rồi tập trung suy nghĩ thật nhanh trước cái tình huống nguy hiểm này. sải chân rơi vật. Rồi bị rắn cắn chết Chẳng phải họ đều là những người rình mò lên núi này Với lý do ăn trộm hay sao Hùng hít một hơi dài cho đỡ chung Rồi nói Các anh Sẽ không giết tôi đó chứ Đánh cười đắt <cười> Giết người đâu có dễ như vậy Mày cứ nói thật ra Tụi tao sẽ xem xét Đột nhiên Phúc nắm lấy tay anh Mà nói Anh không phải kêu trộm Vì sao anh lên đây Hùng cố gắng mở trọng con mắt còn lại của mình ra, Rồi anh bàn hoàng chết lặng Thì nhận ra đôi mắt của hai người đàn ông này Đều sáng trực lên trong đêm Đôi mắt của Phúc có màu trắng nhờ nhờ Như mắt cá Còn đôi mắt của đỉnh Thì có màu đỏ đậm như máu Chúng sáng trực lên giữa cái khung cảnh đen tối của buổi đêm Dưới ánh trăng mờ mờ Khuất sau lưng của bọn họ Trong viễn cảnh đó, thật dễ liên tưởng tới hai người thổ chân đang bắt một con thú hoang tội nghiệp, hoặc giống như là hai con quỷ đang chờ để bắt người đi. Hùng siết lại tay của Phúc, đó là một biện pháp để tìm kiếm đồng minh và tìm kiếm lòng thương hại, rồi nói Thật ra, có người quan tâm tới anh, bảo tôi xem xét nơi ăn trúng ở của anh như thế nào, chứ không có ý gì xấu cả. Ai? Là giám đốc công ty xây dựng hoàng quân Anh đang quen con gái của ông ta phải không Đỉnh và Phúc nhìn nhau Đỉnh hỏi Ờ Mày đang quen đàn bà hả Không Thì giám đốc quân là ai Hình như là bố của bệnh nhân được em cứu đó <cười> Đây là cách bệnh nhân trả ơn sao Mày không thuyết phục được tao rồi Đến chết mà mày vẫn dàn dối Hùng sợ hãi tiếm tái cả mặt mày Anh trung trung rút chiếc điện thoại Trong túi áo trà Trời nội Đây nè Có số của giám đốc quân Xin các anh cho tôi gọi điện thoại xác minh là sẽ rõ thôi Đến giật lấy điện thoại từ tay Hùng Trời nội Được rồi Tao sẽ xem xét Xem đó là ai Rồi làm việc với chủ của mày sau. Việc của mày xong rồi Mày muốn nói gì nữa hay không Dạ, thế ý anh là sao? Mày có nhìn thấy gì không? Đoạn anh ta trỏ tay vào một giải trống Ở trên không trung Nơi anh ta trỏ tay vào Có một làng khối đen Đang dần dần tụ lại thành hình một con gì đó Đó không phải là con người Đó là một con quỷ có cái đầu trâu màu đen xị Nhưng mình dưới là thân người Toàn thân cơ bắp nổi cuồn cuộn. Một tay quỷ đó có cầm cái chùy Có trăng trắng một tra tua tủa tay kia quỷ có kéo một sợi dây xích màu đen Mắt xích to như mắt cá chân Hùng chết lặng người đi Định nói Đó là tàu cốc, Nó tới để bắt mày Nó ở đây nãy giờ rồi Nếu mày nhìn được thấy nó Tức là mày sẽ chết Đoạn định đưa rất nhanh mũi dao Từ dưới đùi của Hùng Lên ngang họng anh ta Rồi cắt một nhát không bị cắt đứt hỏng ngay Anh ho lên sặc sụa Bọt mép và máu trào ra Hùng đớp đớp lấy hơi Cho bà già ban nãy xuất hiện Bà ta mỉm cười dơ đôi bàn tay gầy guộc lên Bệnh lấy miệng anh Không cho anh đớp lấy những hơi tàn cuối cùng nữa Có một con trắng xanh bò lên Quấn chặt lấy cái cổ họng Đã bị cắt đứt của anh Con mắt còn lại của Hùng lòi ra Võng mạc lưu giữ những hình ảnh cuối cùng Hình ảnh mà Hùng biết Có xuống địa ngục, anh cũng không thể nào quên được Có một con quỷ bay lên trời nhìn anh hao háo Có một con trắng ngoe ngoảy cái đuôi siết chặt lấy cổ anh Có một bà già với đôi mắt lệch lạc Cái miệng và bộ trăng méo mó đang nhe ra, bịch lấy miệng anh Và có hai người đàn ông với đôi mắt rực sáng trong đêm Đứng quan sát tất cả những điều đó Tay Hùng còn lùng bùng nghe được giọng nói cuối cùng Có cần thiết phải như vậy không anh? Sao không để lại mà điều tra xem Ai đã sai tới đã? Đây không phải là việc Mà thầy thuốc cần quan tâm Việc của mày là chữa bệnh cứu người Phục khừng núi vu Cho gặp lại thầy nơi thiên giới Còn những việc khác cứ để cho anh lo Nếu nơi địa ngục có mời gọi dẫn lối Có anh đi thay rồi Thế rồi Hùng chết đi Ngay khi tắt thởn Hồn phách vút lên trời Lập tức con quỷ đang chờ sẵn Vung sợi xích đen lên trói gù lấy cổ hồn ma mà lôi đi Hồn nghiến trăng nhìn hai kẻ thủ ác lần cuối Rồi theo quỷ tan đi mất dặn Chỉ ít phút sau Có hai tên mặc áo đen chạy hồng học tới Chính là hai tên giữ lối lên trên núi Chúng nhìn thấy người chết không toàn thay Thì đứa nào đứa nấy đều kinh sợ Đỉnh tác cho mỗi đứa một cái cho nói Sao nó lên núi mà chúng mày không hay biết gì vậy? Chúng mày làm gì? Cả hai đều im bặt, cúi đầu chẳng nói được gì. Đánh tung cái điện thoại của Hùng cho chúng nó, cho nói. Điều tra cái điện thoại này đi. Trong này có số nào hay liên lạc cho nó gần đây? Ưu tiên người tên quân. Tìm người đó xem, nó là ai? cho báo cáo kết quả cho tao. Đoàn định cuối xuống, lật giở trong các túi áo của thay người. Thì trút ra một cái ví, xem giấy tờ trong đó, thấy có tên là Nguyễn Văn Hùng. định nói với Phúc. là người Hà Nội, tên Hùng. Mày gặp nó ở đâu? Trên chuyến tàu từ Hà Nội về đây, anh ta đi cùng khoan với em đó. Vậy thì nó đã đi theo mày từ Hà Nội rồi. Giả biết là mày về Tây An. Vậy có thể là người ta cũng biết mày ở Vu Sơn rồi đó. Xong ngày dỗ mày lập tức đi thẳng về Phúc An, công tác làm việc như bình thường. Không được nán lại đây Còn những chuyện khác cho tao điều tra rồi liệu Phúc gật đầu Đoàn đỉnh quay sang nói với hai thằng đệ Chúng mày dọn dẹp chỗ xác cho khéo đi Ném nó xuống cái vực đàn kia Rồi nghe ngóng việc của thằng này Nó tự xa đến phải thuê trọ gần chân núi Cứ nghe ngóng rồi tung tin giả về việc tai nạn Nếu chỗ công an điều tra có vướng mắt ở đâu Thì cứ báo lại tao Để tao làm việc Hai thằng đệ tử gật đầu nhận lệnh, đoạn chúng cùng đeo găng tay đen, bồng sát người lên mang đi. Đỉnh và phút cùng đi theo xác phía sau, thoáng chốc cả bọn đã đến một nơi vực thẳm hun hút. Họ cùng nhìn xuống phía dưới, thì bên dưới là một con thác gịnh, trong đêm có thể nghe được tiếng nước xối Hai người đệ tử của đỉnh ném cái xác của Hùng cùng toàn bộ giấy tờ vật dụng của anh xuống đó, rồi cùng kéo nhau đi lo công việc mà đỉnh giao. Chúng đi rồi, chứ còn lại đỉnh và Phúc Đỉnh mới chỉ tay xuống nơi vực thẩm Mà nói Đây là nơi cụ tổ quyên sinh đó Phúc gật đầu Vậy có biết gì sao Lại có nơi này trên núi hay không Phúc lắc đầu không nói Định lại nói tiếp Chứ vực thẩm này Là con thác đổ về suối Suối tràn ra sông Và ra cửa biển rất nhanh bất kỳ cái gì rơi xuống dưới này, thì chỉ sau một ngày sẽ trôi ra biển mà không có dấu tích gì. Các vị tổ tiền nhân đã tạo ra nơi đây để thủ tiêu những kẻ tò mò, dám đột nhập vào phù sân để giữ gìn bí mật của môn phái, cũng là để trăng dạy người đời. mày hãy nhớ lấy nơi vách đá này, chính là nơi nghĩa địa mộ chung của những kẻ dám đụng tới các tổ của phù sơn nếu mày muốn giết bất kỳ kẻ nào ở trên cõi đời này, mày hãy đưa nó tới vu sơn. đây chính là cổ địa ngục nhận thế. thở dài, đặt bác cháu bên cạnh giường của bà Huệ. Bà ốm nặng từ sau đêm đó. Cái đêm mà bà chứng kiến thằng con trai của bà, người chẳng tra người. Mọi kế hoạch di chuyển về quê đã định tra, đều quỷ bỏ. Lòng đã được đưa trở lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi. Sau khi ngất xỉu đêm hôm đó, được đưa về giường nằm. Thằng bé ngủ tiếp đi ngon lành. Và ngày hôm sau thì hoàn toàn khỏe mạnh bình thường. Chẳng nành nó không dạy. Và quan trọng, nó đi bằng hai chân một cách bình thường. Cháu Sư Hà và đội ngũ bác sĩ theo dõi vài ngày tiếp theo. Rồi kết quả vẫn chẳng có gì thay đổi. Thằng bé vẫn khỏe mạnh bình thường. Ông Quân cũng cắt cử nhân viên canh gác ở ngoài phòng bệnh của nó mỗi đêm. Nhưng ba đêm sau đó, nó không còn lặp lại những hành động khoái gỡ nữa. Mọi người đều nói với ông Quân rằng đêm ấy có thể thằng bé chỉ mộng du. Nếu cứ giữ lại bệnh viện thì cũng không hay lắm. Thôi thì lại xuất viện cho về. Ông quân biết cũng không thể yêu cầu nhiều đặc quyền quá được, nên cũng miễn cưỡng đồng ý đưa thằng bé dậy. ấy thế nhưng mà cả nhà ông quân, đặc biệt là Lệ, đều đã hiểu rằng sự việc không chỉ như thế, nó còn có một cái gì đó khác như thế nhiều, nguy hiểm hơn, đáng sợ hơn rất nhiều. tính thoảng ngược của Lệ vẫn còn nhói đau lên. Đôi khi trong nhà tắm, Lệ kiểm tra lại vết cắn, Nó vẫn còn in hằng cả bốn dấu trăng trên ngực của cô Nhưng là một bằng chứng không thể chối cãi Những vết trăng đó đều không hề tan đi Sau ba ngày trôi qua Nó chuyển sang màu thăm đen Ngực của Lệ lúc nào cũng đau nhất Lệ định đi khám xem có vấn đề gì hay không Nhưng cô lại ngại Và cũng có thể nghĩ rằng Do bộ ngực là nơi nhạy cảm Nó cần có thời gian để lạnh Cho nên cứ nấn ná không đi khám Lệ cũng không nói chuyện này cho ba mẹ của mình nghe từ hôm đó bà huệ ốm liền trong ba hôm bà cứ nằm trên giường đôi mắt đổ lệ trọng trọng cứ u ớn lúc tỉnh lúc mì bà tỉnh lại thì hỏi lệ à, thằng long ở trên bệnh viện sao rồi lệ an ủi qua loa cho bà yên tâm nhưng bà không yên tâm được bà nói tàng phe cư xử không giống con người nó bị tà ám rồi con à Bệnh viện không có làm gì được đâu Con đưa nó về nhà chứ mẹ Mẹ phải ở bên cạnh nó Thì mới yên tâm được Lệ im lặng không nói gì cả Mẹ cô là người tính Vào chuyện tâm linh Thực ra là trất tính Tới mức người ta gọi là mê tính dị đoan Đụng một chút là xem ngày giờ Đụng một chút là đi hỏi thầy bà cô cậu Cũng có đầy lần Đầy các chủ nhân viên cấp dưới Của bố cô Lợi dụng việc đó để nịnh bờ lấy đồng bà già cho con chị. Nếu ai cứ tới mà biếu xén tiền nông quả bánh, là bà không nhận. Nhưng ai mà trị tai chỗ này chỗ nọ, có thầy này đền kia xin linh lắm, rồi cho tặng mấy cái đồ ngọc ngà phong thủy, hoặc đơn giản là ngồi kiên nhẫn nghe bà nói về mấy cái giấc mơ tàu lao, hay là kể mấy cái chuyện nhân quả nhà Phật thôi, là bà mừng tít mắt. Đến lúc đó người ta nhờ cái gì bà cũng giúp. Từ lâu lệ và ông quân đã ngắn ngẩm cái vụ đó rồi. Chính vì thế mà trong nhà có một người như vậy, nên hai cha con đều rất ghét những thứ huyền huyễn và sống rất thực tế. Thế nhưng mà lần này dù có muốn tin hay không, cô vẫn phải bị lung lay rằng mẹ cô nói đúng. Nếu dùng một đầu óc máy móc để soi xét một cách khách quan, không phụ thuộc vào những định kiến của cô đối với ngành tâm linh, thì rõ ràng trong chuyện này có cái gì đó không lý giải được. Nếu lý giải thì chỉ có thể lý giải bằng tâm linh. Một nỗi lo lắng mơ hồ dâng lên trong lòng cô Về lời nói của vị tiên sinh ở chùa Cả gia đình cô đang bệnh gì đó Có phải như vậy hay không Không biết là anh ta nói đúng hay không Nhưng thực tế rõ rằng Mẹ cô đã đổ bệnh Và thằng Long cũng thấy Vậy thì lời của vị bác sĩ kỳ lạ kia Nói với bố cô thì sao Anh ta nói rằng thằng bé bị ma ám mà Lại xoa đậu cho đỡ nhất Rồi nói Mẹ ăn cháo đi Xong thì gọi con lên chọn còn đi đâu Con lên chỗ em Long hả Không Chỗ đó đang có người của bố rồi Chiều nay thằng bé lại được về nhà đó Con đi dọn nhà một chút để đón nó về Mấy nay chẳng có chọn dẹp gì hết Cô giúp chị bữa kia mới lên à, Nhà cửa quan trọng gì Chờ cô ấy lên thì dọn cũng được mà Đợi chiều thằng Long về nhà con đi tới chùa chân hòa hỏi thử thầy lệ gạt phát đi đứng dậy mà nói thôi thôi thằng bé bị mụn du thôi chứ có gì đâu mà mẹ cứ làm ấm um lên vậy mẹ có để cho bố con làm ăn hay không mẹ mà cứ lèo nhèo mãi cái vụ đó đó con đưa mẹ lên bệnh viện nằm với em luôn á bà huệ gắt ôm um lên vừa nói mà nước mắt chảy ra ròng ròng thì mày đưa tao lên với thằng long luôn đi Chúc mày không lo cho nó thì để tao chăm cho. Tao không có cần mày nữa. Còn như chả cái. Sao em bị bị như vậy á mà mày cứ bàn quan như thế? Mày không thương em mày hả? Lệ thở dài, lại ngồi xuống bên cạnh mẹ rồi nói. Mẹ đừng có lo nữa, khổ lắm. Mấy bữa nay nó có sao đâu. Mộng Du là chuyện bình thường thôi mẹ ơi. Bà huệ lại khóc, nắm lấy tay Lệ mà nói. Không phải đâu con. Con cũng thấy rồi đó Thằng bé bị trắng cắn Rồi nó bò ngú mẩy như con trắng vậy Con cũng thấy đó còn cái gì Nó bị hồn con trắng đó nhập vào người rồi Nếu mà không cứu kịp Là nó chết đó con à Mẹ xin con Con nghe mẹ đi Con lên chùa chân họa hỏi các thầy thử đi Lệ biết mẹ đang kích động Cô đã quen với những lần như thế này rồi Cô biết bây giờ có nói gì Thì mẹ cô cũng không tin Lại đành nói, Thôi, để con bàn lại với bố Bà lại miếu máu Con gái ngoan à Con nói với bố còn ông ấy lại chửi mẹ đó Tôi thì con giúp Con đi giúp mẹ đi mà Hay là con bắt bà già này Phải mang cái xác ốm đau mà tự đi Con mới dựa lòng à, Thôi được rồi Để chiều nay thằng Long về nhà đã cho con lên chùa hỏi cho Bây giờ mẹ ăn cháo đi Để dỗ dành mãi bà Huệ mới chịu nín mà ăn cháo, Cô bỏ ra bên ngoài, đi thẳng tới quán cà phê quen, ngồi uống cà phê, cho ngẫm nghĩ lại những việc đã qua. Nếu không làm gì đó, thì cũng không thể làm yên lòng mẹ. Mà bàn việc này với ba thì sao? Không biết ba có chủ kiến gì hay chưa? Lấy bóc điện thoại gọi cho ông Quân. À, có chuyện gì đâu? Bà đang ở đâu vậy? Công bằng dù em long chút. Bà đang học. Bà bảo bọn thằng họa Vô viện đón thằng Long rồi Chịu nó về nhà ra cho có gì tối ba con mình gặp nói chuyện sau Mẹ có sao rồi ốm rồi càng lúc càng nặng Có đưa đi bệnh viện không ôm tinh thần thôi Chứ bệnh gì mà đưa bệnh viện Hôm qua Mời bác sĩ tới coi Bảo là không sao rồi mà Dạ yeah. Mẹ con con đồ đi xem thầy bà gì nữa hay không Chẳng vậy thôi Cứ khẳng định là bị ma ám Con nàng đau cái đầu đi nè, lên bàn với ba chuyện đó đó. Rồi, tối ăn cơm ở nhà đi, cho nói chuyện với ba. Bây giờ ba học ra. Dạ ba. Thế rồi đầu chạy bên kia cướp mấy cái rập đi. Ba lúc nào cũng bận trộn, hôm bữa đã bàn giao hết công việc để về. Thế mà bây giờ không về nữa, lại tranh thủ làm tiếp. Đúng là một người tham công tiếc diệt mà. Lúc bấy giờ điện thoại chưa có thịnh hành, cước phía di động thì cao, nên phải nhà đại gia lắm mới sắm được cho mình một cái điện thoại cầm tay. Còn lại đều chỉ liên lạc qua điện thoại bàn ở cơ quan hoặc là bốt điện thoại công cộng. Cho nên việc hỏi hang cũng rất bất tiện. Bây giờ nếu muốn hỏi vụ thằng Long thì phải đi lên chùa gặp trực tiếp. Rồi mà đi một lần không xong thì phải đi tới đi lui nhiều lần nữa. Ôi thôi thật là mất công. Mà cũng chẳng biết có giải quyết được việc gì hay không nữa. Chào chị Hai. Chị Dùng gì ạ? lại bị tiếng gọi cắt ngang giọng suy nghĩ Cô ngước lên nhìn Thì ra là Đào Cô sinh viên năm 2 trường đại học ngoại thương Cô ấy làm thêm bán thời gian phục vụ Ở quán cà phê này Trong hơn một tháng ở lại Hà Nội Lệ thường ra đây uống cà phê Nên hai chị em có làm quen với nhau rồi à, Như mọi khi đêm, Đào tươi cười với cô Rồi em ấy định quay đi Thì đột nhiên nói Chai, ta chị mới xong hả? lại nhìn xuống dưới tay mình, thì ngạc nhiên kinh hãi. từ nơi cổ tay có một nét vẽ ngoằn mèo màu đen chạy dọc lên. lại giật mình kéo tay áo lên xem, thì nó kéo dọc lên mãi, trông như một nét mực sâm. lại giỏi nước lên cười trừ nói: ơ. thế nhưng lại giật mình nhìn Đào. em ấy đã tắt cười mà đang trân trân đứng nhìn cô. Đào nhìn thấy cái gì mà lại kinh hãi như thế? Đào nhìn thấy trong con người của Lệ Đang thu nhỏ lại dần dần Về hình dạng giống như kim Trông như mắt trắng vậy Đào quảng sợ làm rớt cả cái khay bưng đồ xuống Rồi dồi dạ cúi xuống nhặt lên Miệng ấp uống nói À em, em xin lỗi Lệ dồi cúi xuống nhặt đỡ cho cô Đào lấm lét liếc nhịn Thì con mắt của Lệ Đã trở về bình thường Đào nói À em xin lỗi chị Chắc cho cả ngày làm việc, mắt em bị hoa rồi anh chị chờ chút xíu, tụi uống ra liền Nói trời em quay lưng đi thẳng Đi được chạy bước, em ngoái lại nhìn một lần nữa Có mắt của Lệ bình thường mà, hoa mắt rồi chăng Đã bước đi rồi, lúc bấy giờ Lệ mới sợ hãi kéo tay áo lên cao nữa Để coi lại cánh tay Khi lên tới khủy tay, thì đường mực đen kia trẻ ra làm ba, bốn nhánh Rồi tiếp tục chạy dọc lên Cái quái gì như thế này? Đây là cái gì chứ? Lệ bộ lấy tay xoa mạnh lên thì cái chỗ cô trà dạo Chìm xuống dưới Cô nhấc tay ra Thì nó lại nổi lên đen xịt Đây là vết đen ở dưới lớp da Trông giống như là mạch máu vậy Nó chạy tới đâu đây? Lệ lý quan nhịn May mắn lúc này quán đang vắng khách Không có ai cả Cô cố gắng ngoái cổ xuống rồi quay người hơi khương vào hướng khuất kéo nhẹ cái cột áo sơ mi ra để nhìn vào nơi bả vai. Ơ không, những đường đen nối chặt chích như một cái màn nhện nổi lên giống như những dây thần kinh, dây gần màu xanh, nó dẫn vào ngực của cô. Lại lại kín đáo cởi hai quy áo trên ra, cô nói trọng chiếc áo lót ra cho nhìn vào bên trong. Những đường đen đó dẫn về bốn cái dấu trăng nành đang sưng to quanh núm vú của cô. Lệ ấn tay vô Đau quá Cái quái chỉ như thế này Chẳng lẽ miếng cắn của thằng bé Làm cho nhiễm trùng hay sao Những đường đen kia là cái gì chứ Lệ trung trung cài lại áo Cho tay xuống dưới gầm bạn Trên cổ Trên cổ có hay không chứ Lệ ngó quanh Nhưng ở đây chẳng có gương Mà chắc là không có Nếu có thì lúc nãy đào đã phải trông thấy rồi Hay là ban nãy nó trông thấy Cho nên mới giật mình Mà làm trơi chiếc khay Trong lòng Lệ bắt đầu quan mang sợ hãi Lệ đứng vụt dậy Về nhà, phải về nhà ngay Nhưng mắt Lệ chợt hoa lên Đầu của ông ông như sắp vỡ ra Cô phải ngồi bệt lại ghế Tay chống vào mặt bàn cho khỏi ngã Rồi từ tay cô nghe lùng bụng Như có tiếng người nói Trên cho phép mệt giết trợt Âm thanh mơ hộ không rõ ràng Nhưng lại chắc chắn là đã nghe có tiếng người nói. Ánh sáng dần dần trở lại với đôi mắt của cô. Lại nhìn thấy bên ngoài cửa kính của quán cà phê, bên ngoài đường, không khí không màu đột nhiên được tô vẻ màu xay sẫm. Trời đất như thể sắp có cơn giông. Cô lại giật mình nhận ra có bốn dáng quen thuộc đang đi trên vỉa hè. Ngay phía bên kia của lớp kính cửa mà cô đang ngồi, chỉ cách cô khoảng cỡ 2 mét thôi. Có hai người đang đi qua nhau. Nhưng không nhìn nhau Họ chỉ nhìn thẳng Và chắc chắn cũng không thấy cô đang ngồi trong quán Đó là hai người cô đã từng gặp rồi Cô dễ dàng nhận ra được ngay Vì họ cùng rất đẹp trai Người đang đi từ trái sang phải của cô Chính là người vô gia cư Hay ngồi ở bờ sông Tô Lịch Chờ cô đến tiếp tế đồ ăn Còn người đi theo chiều ngược lại Và đi ngang qua anh ta Đó chính là vị tiên sinh Ở chùa chân quả tiên sinh diệu thiện, thế nhưng kỳ lạ thay, ôi cái gì như thế này, lại nhìn thấy có hai bóng mờ đang đi theo hai bên của họ, đi bên cạnh người vô gia cư là một bóng mờ màu đỏ nhợt nhạt, trông như một loại quỷ lửa, nó có hai sừng nhọn hoắt và toàn bộ thân thể bốc ra những tàn lửa đỏ mờ, hai tay nó đang đưa lên che lấy mắt của người vô gia cư, còn đi theo bên cạnh diệu thiện tiên sinh là một bóng trắng mờ, trái ngược với hình dạng xấu xí đáng sợ của con quỷ kia. Đó là bóng dáng của một người con gái rất đẹp, mặc váy dài màu trắng, trông như độ của mấy người trong phim cổ trang. Cô ta đang đưa hai bàn tay lên, che lấy mắt của thiên sinh diệu thiện. rồi trong đầu lệ lại vang vọng lên tiếng nói kỳ lạ bằng này. Tạm đi đã. Có các huyền nhân u ẩn gặp nhau cô chừng họ nhận thấy đó. thế rồi ánh sáng lại quay trở lại một lần nữa với tất cả cảnh vật, không khí lại trở về không màu như bình thường, trời quang sáng trai như cũ. lại thấy bên ngực trái không còn đau nữa. có nhìn lại nơi cánh tay, thì những đường đen kia đã biến mất hết. lại vội bước ra, nhìn hai người kia bên ngoài đã đi qua nhau rồi. họ đang đi về hai hướng ngược chiều nhau. hai cái bóng đen kỳ lạ che mắt bọn họ Cũng không còn thấy đâu nữa Chúng đã tàn đi Khi không khí trong sáng trở lại Lệ đứng tắt dậy khỏi ghế Ngay khi đó Đào cũng vừa đi tới Lệ nói Em còn thấy hình sao không? Đào kinh ngạc đáp Nó, nó đâu mất rồi Ủa, chị xăm ẩn hả? Lệ không nói gì Lại hỏi Vừa rồi trời có giông á. Xong lại hết ngay được Lạ thật Em có thấy không? À làm gì có, Từ chiều giờ vẫn nắng như vậy mà Lệ quảng hốt giật mình có vùng dậy ra khỏi cái bàn Đau vội gọi à, Chị muốn hả Lệ không đáp lời Cô lao phục ngay ra cửa quán cà phê Rồi nhìn sang hai bên cả hai người họ đều đã đi xa cả rồi Lệ tần ngần một lát Rồi vội vàng chạy theo hướng của tiên sinh Diệu thiện